Mắt thấy các học sinh đều gật đầu tán thành, Hoàng giám viện cũng không nói thêm gì nữa, định tuyên bố bắt đầu trận thi đấu nhỏ, không ngờ, ngay lúc này, từ xa bỗng vang lên một âm thanh chậm đã. Hoàng giám viện nghe vậy liền ngẩng người, quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một thiếu nữ ra đồng thiếp, cửa ấy trên một con dị thú đen trắng, nay thơ ngóc ngách, vội vã chạy từ trong con đường mòn trên núi đến. Các học sinh xung quanh thấy cảnh này, đều không khỏi ngạc nhiên. Thiếu nữ này tuổi tác có vẻ không chênh lệch mấy so với bọn họ. Rõ ràng không thể là giáo tập trong thư viện Nhưng nếu là học sinh thì khuôn mặt cũng rất lạ Trước giờ chưa ai thấy nàng xuất hiện Hơn nữa Nàng dám xuất hiện là các lời Hoàng Giám Viện Khiến các học sinh ở đây Không ai là không tự hỏi Làm sao nàng có được dũng khí và sự tự tin như vậy Hoàng Giám Viện là người có y quyền Mặt mối lạnh lùng Nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi Ngoài ra Ông còn phụ trách giám sát phẩm hạnh và kỷ luật Của các thầy cô và học sinh trong thư viện Có quyền thưởng phạt do đó những giáo tập trong thư viện khi gặp hoàng giám viện cũng thường cảm thấy có chút kinh rẻ tuy nhiên thiếu nữ này lại không có chút vẻ khẩn trương nào cười còn dị thú đèn trắng nàng thông thả tiến đến trước mặt các học sinh tham gia trận thi đấu nhỏ trên đường đi còn liên tục nhìn đông nhìn tây như thể không hề bận tâm đến hoàn cảnh xung quanh điều khiến những học sinh cảm thấy bất ngờ là hoàng giám viện luôn luôn nghị lần này lại không hề có vẻ mặt sắt đá ngược lại ông chủ động mở lời hỏi thiếu nữ kia không biết gì si cô nương đến đây có chuyện gì ta đến tìm lục cảnh, si đáp, nhưng đã nhanh chóng trong đám người tìm thấy lục cảnh, đang cõng chiếc hộp che lớn. thiếu nữ liền, liền nhảy xuống từ trên lưng gấu trúc, ném một lớn một nhỏ hai bao đồ vật vào tay lục cảnh. ngươi nhờ ta chế tạo đồ vật, ta đã làm xong rồi, ngươi xem thử có vừa tay không, nếu không được, ta có thể làm lại. si không có thói quen giao thiệp nhiều với người khác, hầu hết là muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không có khái niệm về lễ tiết thế tục. tuy nhiên, lục cảnh lại khác, dù kiếp trước hắn không phải là người thích luồn cúi nhưng hắn hiểu rõ rằng đồ vật thì vẫn phải có tôn trọng đối với người trí tạo. hắn không muốn tạo ra sự ép buộc cho hoàng giám viện, trịnh giáo thụ hay các học sinh khác tham gia trận thi đấu nhỏ mà muốn mọi người cùng nhau thưởng thức vũ khí mới và chia sẻ niềm vui với hắn. nghe vậy, lục cảnh vội nói, à, ta sẽ xem ngay đây. si có vẻ hơi không hiểu. bốn ngày trước, ngươi không phải đã phái người đưa tin tới tìm ta, hỏi ta xem trận thi đấu nhỏ trước có thể mang theo thỉnh trượng mới không? cho nên ta mấy ngày này không nghỉ ngơi, làm việc không ngừng để nhanh chóng hoàn thành cho ngươi. Lục Cảnh nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động, hắn nhớ lại bốn ngày trước, đã nhờ Cốc tỉnh đưa tin cho Si, hỏi thăm tiến độ chế tạo vũ khí mới. Tuy nhiên, khi đó Si không có hồi âm, Lục Cảnh còn tưởng rằng trận đấu nhỏ kia mình không thể tham gia, không ngờ Si lại có can đảm lớn đến mức ba tối trước trận đấu đã đem vũ khí giao cho hắn, hơn nữa còn chủ động mang đến tận tay. Nhìn vào gương mặt của Si, đôi mắt thâm quầng rõ rệt, gần như chẳng khác gì náo thiết, Lục Cảnh cũng không bận tâm xem có thích hợp hay không, quyết định mở ba vải mỡ lợn ra lộ ra vật bên trong đó là một thanh thiết trưởng chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ngay là không tầm thường vẫn giữ nguyên phong cách cổ xưa nhưng lại tỏa ra một khí tức hung hãn hai khí tức vốn dĩ hoàn toàn khác biệt lại được hoàn hảo hòa hợp trong thanh thiết trưởng này như thể phật và ác quỷ cùng chung một thân trên thân trưởng Hoa Sen và điểm Vân vẫn là thạch đặc hữu ngoài ra lỡ quan trạch lạnh lẽo lại va trộm vào crom khiến cho thanh trưởng sau khi đúc lại cứng rắn hơn chịu mài mòn tốt hơn và trọng lượng cũng tăng lên. Lục cảnh còn chú ý đến đầu trượng và phần đuôi đều có khác những phù văn lít nha lít nhít rõ ràng đây không phải là một thanh binh khí bình thường mà là pháp khí có thể dùng cho người tu hành. Tuy nhiên lục cảnh không quá bận tâm về việc này bởi hắn không phải là người tu hành cũng không có bí lực để khu động các phù văn trên trượng vì vậy thiết kế này đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng ngoài điểm đó các bộ phận còn lại của thanh thiết trượng đều khiến hắn cảm thấy rất hài lòng thế là hắn gật đầu với si, nói cảm ơn, không có gì cần điều chỉnh đây chính là binh khí hoàn hảo nhất trong suy nghĩ của ta. có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời khen ngợi kiểu như vậy, si không tỏ ra kiêu ngạo nhưng rõ ràng là đáp án của lục cảnh khiến nàng hài lòng. nàng ném lại một câu, về sau có gì muốn thử sức, có thể đến tìm ta. rồi cưỡi ngáo thiết quay về chỗ ở trong núi. những học sinh khác lúc này nhìn lục cảnh với ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét. dựa vào cái gì? hắn dựa vào đâu mà được hoan nghênh như vậy? trước kia khi mới đến thư viện, mối quan hệ giữa hắn và bí thư lam tiền cờ cũng coi như thân thiết ninh làm sao bây giờ lại có si đến tiễn hắn và còn tặng binh khí đúng vậy nghe nói lần này người có thiên phú bí lực mạnh nhất hạ hoè cũng có quan hệ không nhỏ với hắn thậm chí có lời đồn rằng hai người đã là người yêu điều này khiến rất nhiều thiếu hiệp vốn còn đang đánh lưu manh cảm thấy khó mà tiếp nhận mà những người này trong lòng nghĩ rằng lần thi đấu nhỏ này nhất định phải đánh bại lục cảnh ý niệm ấy lúc này càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết lục cảnh đương nhiên cũng cảm nhận được không khí xung quanh ngày càng căng thẳng đối với điều này Hắn chỉ có thể cười khổ, ngoài ra không còn cách nào khác. Dù sao, chính hắn đã tự đặt mình lên một cái bụng cao trước công chúng. Giờ đây gây ra sự phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận. May mắn thay, hoàng giám viện bên kia sau khi si rời đi không lâu, rất nhanh lại mở lời, nhưng vẫn như trước, ngắn gọn, chỉ nói hai chữ, lên núi. Theo câu nói cuối cùng của ông, trận thi đấu nhỏ trúc cơ chính thức được mở ra. Một đám học sinh mang giải lụa đỏ trên cánh tay, giống như những mũi tên rời khỏi cung, nhau trên lấn chạy về phía đỉnh núi, do có quá nhiều người, con đường nhỏ lên núi ngay lập tức trở nên đông nịt, khiến những người đến sau không còn chỗ đứng, vì vậy, một số người đã mở ra lối riêng, trực tiếp bước lên vách đá, nhảy lên núi, Lục Cảnh chính là một trong số đó. Khi hắn thi triển kinh đào nội lãng, tiếng động lập tức làm những người xung quanh giật nảy mình, tưởng như có một đợt tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, họ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thi triển khinh công mà đuổi theo không chút do dự. Mặc dù bước đầu ưu thế của lục cảnh không quá rõ rệt đặc biệt là lúc trước hắn đứng ở phía sau chỉ muốn chạy về phía trước một chút nhưng khi chạy qua trăm trượng cảnh giới đại viên mãn của lục cảnh cùng với sự vượt trội của thân thủ nhất lưu cao thủ đã hoàn toàn được thể hiện hắn vượt qua từng người một những người phía sau bị hắn bỏ lại xa xa tuy nhiên những học sinh khác cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó dù khinh công và nội lực của họ có thể không sánh kịp lục cảnh nhưng họ vẫn có thể sử dụng pháp thuật để bù đắp đúng vậy Kinh thần thuật có thể coi là một trong những pháp thuật cơ bản nhất, thường là môn pháp thuật nhập môn, công dụng rất rộng, hầu như ai cũng đều phải học qua. Lúc này, chính là lúc nó phát huy tác dụng, vì vậy, các học sinh liền nhau nhau động thủ, đọc lên pháp chú, sau đó, cơ thể cảm thấy nhẹ bẫng, dưới chân cũng nhanh nhẹn hơn ba phần. Tuy nhiên, họ lập tức phát hiện, dấu vậy vẫn không thể đuổi kịp thân ảnh phía trước. Lục Cảnh tuy đã luyện đến đại viên mãn trong khinh công, nhưng dù sao chỉ có ngũ phẩm, nếu chỉ xét theo phẩm cấp thì vẫn không thể sánh bằng đại bộ phận học sinh trong thư viện. Hơn nữa, nếu so với những người như yến quân, chiêu minh tiểu hòa thượng hay các đệ tử hạch tâm của các môn phái đỉnh cao, hắn càng không thể so sánh. tuy nhiên, lục cảnh lại có một ưu điểm mà những người khác không có, hoặc có thể gọi là một phiền phức đối với hắn, đó chính là hắn có nội lực vô cùng dồi dào, không bao giờ hết. vì thế, khi cần, hắn có thể thi chuyển kinh công mà không cần lo lắng đến vấn đề tiêu hào, nội lực. nói cách khác, hắn không cần phải tính toán chừng mực có thể liên tục treo ở trên không mà không cảm thấy mệt mỏi, điều mà ngay cả yến quân cũng không làm được. Tất nhiên, yến quân có thể kiểm soát và phân phối nội lực một cách tinh tế hơn, không lãng phí một chút nào. Vì vậy, tóm lại, Một khi lục cảnh mở rộng tốc độ, chỉ cần khoảng cách đủ xa, trên thế giới này không ai có thể chạy qua hắn. Trước đây tại biệt hữu động thiên, dù có pháp thuật gia trì, kết quả hắn vẫn suýt nữa đã vượt qua cả tình hướng, làm gãy mất phong thái của tiền bối. Nhưng khi lên núi, một đám đệ tử thư viện cũng nhận ra dù có chạy hết tốc lực họ vẫn không thể đuổi kịp lục cảnh cái tên khó chịu phía trước tuy nhiên lục cảnh cũng phát hiện mình không thể đuổi kịp yến quân thậm chí cả chu minh tiểu hòa thượng và bạch ngọc công tử những người này vẫn chạy nhanh hơn hắn không còn cách nào mấy người kia hoặc là có kinh công tuyệt học hoặc là đã đạt tới đỉnh cao trong võ học lại thêm có kinh thân thuật hỗ trợ vì vậy con đường lên núi thật sự không đủ để lục cảnh phát huy ưu thế của mình đặc biệt là yến quân thân hình nàng như mây trôi trong núi Lục Cảnh chỉ mới theo nàng không đến hai dặm mà đã không thể thấy được bóng dáng nàng nữa. Tuy nhiên, Lục Cảnh cũng không vội vàng, dù sao trận thi đấu nhỏ lần này có đến 7 đề, nếu bị rơi lại phía sau một chút cũng không sao, sau này tìm cách đuổi kịp là được. Cũng không chỉ mình hắn nghĩ như vậy, khi thấy Lục Cảnh vượt qua họ, không ít người cũng nghĩ rằng, để cho gã phách lối một hồi, đến lúc sau sẽ cho hắn biết sự lợi hại. Nhưng khi họ đang nghĩ như vậy, Lục Cảnh đã đến đỉnh núi, mọi chuyện chỉ mất chưa đầy hai nén hương và khi hắn nhìn thấy một vị giáo tập đang đứng chờ ở đó, từ xa đã nghe thấy vị giáo tập đó gọi to. đề thứ hai là gì? trước tiên giải quyết đề thứ nhất rồi hắn nghĩ đến đề thứ hai. vị giáo tập đáp lại, nhưng ta không phải đã lên núi rồi sao? lục cảnh nghe vậy, khẽ giật mình hỏi, đúng vậy, nhưng lên núi không phải là đề thi của trận thi đấu nhỏ này. vị giáo tập lo lắng nói, lục cảnh nhớ lại một chút, quả thật như vậy. hoàng giám viện khi đó chỉ nói muốn tất cả lên núi, nhưng không có nói rõ đây là đề thi thứ nhất. vì thế, hắn lại hỏi vị giáo tập. Vậy đề thứ nhất là gì, xuống núi Được thôi, quy tụ nhiều người như vậy Tiêu tốn sức lực lớn như vậy Chỉ để lên núi, mà giờ lại phải xuống núi Nhưng vì đề mộc đã được định sẵn Lục cảnh chỉ có thể quay người chuẩn bị tiếp tục chạy Tuy nhiên, ngay lúc đó Hắn nghe thấy dòng của giáo tập Không, không, xuống núi và lên núi là hai chuyện khác nhau Phải đi theo một lộ tuyến cố định Xin tìm giáo Khi hai người đang trò chuyện Mấy học sinh phía sau lục cảnh cũng đã lần lượt đuổi kịp Thấy vậy, giáo tập bớt việc Dứt khoát lên tiếng, xuống núi thật không dễ dàng Nếu không nằm chắc ta khuyên các người vẫn nên từ bỏ thì hơn Mặc dù lời nói của ông là dành cho tất cả mọi người Nhưng ánh mắt lại luôn dừng lại trên mặt lục cảnh Đáng tiếc, người sau không có bất kỳ phản ứng gì Vì vậy giáo tập chỉ vào vách núi phía sau mình Nói xuống núi phải đi qua chỗ này Những học sinh kia nghe vậy Lên đi lên trước mấy bước, nhìn xuống dưới vách núi Kết quả, vừa nhìn thoáng qua, ai nấy đều có chút biến sắc Đây gần như là một mặt vách núi dốc đứng một mảng đá tường nhìn như bị đầu búa đẽo ra, mặc dù ở giữa có một số điểm có thể đặt chân, nhưng khoảng cách khá xa, cần phải tính toán thật kỹ mỗi lần nhảy vọt. Hơn nữa, một số điểm đặt chân cách xa nhau, nếu không cẩn thận, một bước không vững có thể té ngã, vảy chân. Tuy nhiên, phía trước, siêu Minh cùng những người kia đã làm mẫu cho bọn họ, nếu như nói khinh thân thuật trước đó chỉ giúp tăng tốc và tiết kiệm nội lực, thì vách núi này rõ ràng chính là một thử thách về khinh thân thuật. Chính nhờ vào khinh thân thuật, cơ thể của Chu Minh và những người khác mới có thể chịu được lực dây lớn, vững vàng đáp xuống vách đá nhô lên. Khi vậy, dù họ làm được, không có nghĩa là những người phía sau cũng sẽ làm được như vậy. Dù có khinh thân thuật hỗ trợ, việc từ trên vách núi xuống vẫn phải tìm được điểm đặt chân ổn định, và thỉnh thoảng, những cơn gió núi cũng có thể khiến người ta mất thăng bằng, nếu không cẩn thận thì rất dễ rơi xuống. Mặc dù mọi người đều nghĩ thư viện, không thể không có chút bảo vệ cho hành động của họ, nhưng không ai muốn mạo hiểm tính mạng để thử nghiệm điều đó, nên trong lòng họ không khỏi có chút do dự. Một số người còn định quay lại hỏi các giáo tập xem có biện pháp an toàn nào hay không. khi nhưng, không ngờ bên cạnh lại có người đã nhảy xuống trước. Mọi người đều giật mình, đặc biệt khi họ nhìn thấy người nhảy xuống. Đến mức xích nữa là tầm họ rơi xuống đất. Vì người đó chính là lục cảnh, người duy nhất trong bọn họ không biết khi thân thuật. Vị giáo tập kia cũng bị hoàng hốt. Bình thường khi nói về trận thi đấu nhỏ trúc cơ, sẽ không có đề thi khó khăn như vậy ngay từ đầu. Nhưng hôm qua buổi chiều, Hoàng Giám Viện đột một thông báo rằng đem mục phải thay đổi, kết quả việc lên núi này lại biến thành súng núi, và là từ trên vách đá súng núi. Trong mắt vị giáo tập này, chỉ riêng đề thi đầu tiên đã có thể loại bỏ ít nhất 20 người. Nhất là tên học sinh, gọi là lục cảnh kia. Đến đây có lẽ sẽ bị loại ngay lập tức. Tuy nhiên, không ngờ rằng mắt trợn tròn không phải là của ai khác, mà lại là của chính hắn. Sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng hít xáo, ra hiệu cho một đám tiên hạt đang bay lượn trên không, chuẩn bị cứu người vì không có khinh thân thuật hỗ trợ lục cảnh nhảy xuống mà không có cách nào giảm tốc độ giống như một viên thiên thạch lao xuống chỉ chờ đến khi hắn tiếp đất ở mảng đá dựng đứng kia có lẽ chân của hắn sẽ bị gãy ngay lập tức vị giáo tập kia hoàn toàn không hiểu vì sao có người lại làm vậy với đôi chân của mình trên thực tế cho dù hắn có gọi tin hạt đến cũng không thể tránh khỏi thảm cảnh chỉ có thể nhanh chóng đưa lục cảnh xuống núi tất cả chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt ngay khi một tiếng nổ lớn vang lên những người đứng trên vách núi cảm thấy mặt đất Dưới chân dung chuyển mạnh mẽ, có thể tưởng tượng là người trong cuộc, lục cảnh khi rơi xuống đất hẳn phải chịu đựng cú va chạm như thế nào. Thậm chí có một nữ học sinh cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh, nàng lại nghe thấy tiếng kinh hô vang lên bên tai. Không thể nào, thật sao? Cô nữ học sinh mở to mắt, vừa hay nhìn thấy lục cảnh không hề bị thương, đang tiếp tục lần thứ hai rơi tự do. Chỉ thấy hắn cứ như vậy, không có bất kỳ sự bảo vệ nào, nhảy thẳng về phía tảng đá lớn thứ hai, cách xa 15 trượng, khi hắn chạm đất, lại phát ra một tím vàng thật lớn, đồng thời dưới chân hắn, đá vụn nứt ra rồi lăn xuống. tuy nhiên, bạch ngọc công tử đang ở phía dưới, không thể không vội vàng khi chuyển khinh công để tránh thoát khỏi trận thiên tai bất ngờ này. lục cảnh ngay cả kính hồ cốc cũng đã nhảy qua, chỉ là vài chục trượng, khoảng cách này tự nhiên không khiến hắn phải bận tâm, đợi các giáo tập chỉ đường, hắn liền trực tiếp nhảy xuống. trọng lượng cơ thể hắn cộng thêm chiếc thỉn trượng trong tay và chiếc hộp che to đằng sau đã vượt quá 300 cân, tạo ra thế lực lớn, vì vậy khi hắn chạm đất tiến động mạnh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng bị giật này mình may mắn là cơ thể hắn không cảm thấy khó chịu gì và tầng thứ tư của hỏa lân giáp đã tăng cường khả năng phòng ngự của hắn lên một mức mới đủ để hấp thu lực phản trấn dưới chân sau khi duỗi chân xác nhận các khớp và cơ bắp không gặp vấn đề gì lục cảnh liền tiếp tục nhảy xuống không quên rằng mình còn phải đuổi kịp người phía trước bạch ngọc công tử và những người khác thấy lục cảnh nhảy xuống với lực mạnh mẽ như vậy sắc mặt họ không khỏi thay đổi Đều trở nên khó coi Dù khinh thân thuật của họ có tốt đến đâu Chắc chắn cũng không thể so với lục cảnh Người coi bản thân như một tảng đá trực tiếp Lao xuống dưới Với tốc độ nhanh như vậy Chưa đầy một lát khoảng cách giữa họ và lục cảnh đã rút ngắn rất nhiều Họ bắt đầu thấy lo lắng rằng lục cảnh sẽ vượt qua mình Tuy nhiên đúng lúc này Người đi đầu trong nhóm đệ tử thiên môn phái bỗng dừng lại Hắn phát hiện mình không tìm thấy được điểm đặt chân tiếp theo Có lẽ nói như vậy không chính xác lắm Vì vẫn có điểm đặt chân nhìn nó đã cách xa hơn trăm trường so với những điểm trước đó, tạo ra một khoảng cách lớn khó có thể vượt qua. Vì vậy, chiêu minh tiểu hòa thượng và các đồng môn thấy vậy cũng liền nhau nhau dừng lại. Họ không ngờ rằng lần thi đấu nhỏ trong cuộc thi trúc cơ lại khó khăn đến vậy mới chỉ là để thi đầu tiên mà đã khiến họ cảm thấy khó khăn. Dù có được sự trợ giúp của khinh thân thuật, việc hạ xuống an toàn cũng không phải dễ dàng, huống chi điểm đặt chân không chỉ cách khá xa về độ cao, mà khoảng cách nam cũng không gần. Chỉ với một cú nhảy, thì rất khó có thể tới được đó. Tuy nhiên, nơi đó không còn thấy bóng dáng Yến Quân, điều này cho thấy Yến Quân đã thành công vượt qua thử thách này, điều này lại một lần nữa khiến mọi người cảm nhận được áp lực. Trước đây trong các bài tập võ, Yến Quân luôn đứng đầu, nhưng không ngờ vào thư viện vẫn không thể vượt qua nàng, có lẽ điểm an ủi duy nhất là có người hiện tại còn có thể thấy mắt trợn tròn hơn họ. Đáng người vừa nghĩ, vừa không hẹn mà cùng hướng mắt về phía sau, lưng Lục Cảnh, họ thấy Lục Cảnh quả nhiên cũng dừng lại, Tham dò nhìn xuống dưới, nhìn rất nhanh lục cảnh mở cái hộp tre lớn của mình lấy ra một bộ quần áo trông khá cổ quái nên chóng mặc vào khiến hắn trông giống như một con chuột bay cỡ lớn đây chính là bộ phi dực mà Xi trước kia đã chế tạo cho hắn vốn định dùng khi vào kính hồ cốc mặc dù lúc đó lục cảnh không dùng nhưng về sau vẫn nhận được từ ngô hẳn lần thi đấu nhỏ này mang theo bên mình quả nhiên có cơ hội để sử dụng lục cảnh mặc phi dực sau đó vẫy tay chào chiêu minh và đám người rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của họ hắn lại một lần nữa nhảy lên không trung giữa không gian hắn mở rộng bốn chi, trượt đi ra bộ phi dục mà si chế tạo cho hắn có chút giống với đôi cánh trong kiếp trước của lục cảnh, nhưng rõ ràng không thể so với cánh thật sự. tuy nhiên nó vẫn đủ để hắn lướt đến vị trí cần thiết, đồng thời làm giảm phần lớn lực trùng kích khi rơi, giúp hắn có thể an toàn đáp xuống vách đá cách đó trăm trượng. thấy lục cảnh dễ dàng vượt qua cửa ải khó khăn như vậy, trong lòng chiêu minh và đám người không khỏi dâng lên một cảm giác mơ hồ. họ đã nghe nói rằng sau khi luyện bí lực có thể làm được nhiều điều mà những cao thủ đỉnh tiên cũng không thể làm được. Vậy mà bây giờ, chênh lệch giữa họ và lục cảnh lại càng ngày càng lớn. Họ đã luyện tập suốt thời gian qua, vậy thì rốt cuộc đã luyện được gì? Tuy nhiên, đám người ở đây đều là thiếu niên tuấn kiệt. Cảm giác thất vọng chỉ lé lên rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự thôi thúc và đấu trí mạnh mẽ. Không được, lần này trong trận thi đấu trúc cơ, dù thế nào cũng không thể để một người không có bí lực gì lại giành vị trí đầu. Nếu để các sư đệ, sư muội biết được, Khi bọn họ những sư huynh sư tỷ này còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa? Nghĩ đến đây, rất nhanh có người đã bắt đầu thử vượt qua thử thách này. Đầu tiên, người ta nghĩ ra một biện pháp là kết hợp hoán phong thuật, một trong những pháp thuật cơ bản trong ngũ hành, với khinh thân thuật. Nhờ vậy, bọn họ có thể nhảy xa hơn, nhưng vấn đề là sức gió rất khó kiểm soát, nếu không cẩn thận, họ rất dễ dàng nhảy qua khỏi vách đá. Một số người khác lại nghĩ đến việc nhờ cậy vào lực lượng của đồng bạn, nhờ những người có sức mạnh ném mình qua. Nhưng vấn đề là người ném sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chính xác, có thể khiến mình rơi vào tình huống nguy hiểm, thậm chí còn khiến người khác vượt qua mình. Tóm lại, một đám học sinh đang tìm đủ mọi cách để vượt qua thử thách. Tuy nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì đến Lục Cảnh. Sau khi vượt qua vách đá trơn trượt, con đường tiếp theo trở nên đơn giản hơn nhiều. Lục Cảnh thu hồi phi dược, tiếp tục di chuyển nhanh chóng, chẳng bao lâu sau đã quay lại chân núi. Trong khi đó, giáo tập phụ trách đề thi thứ hai đã sớm phải rời khỏi vị trí cũ. Vì đã vụn thỉnh thoảng rơi xuống đầu Bục phải tìm một nơi xa hơn để ngồi Nghe thấy tiếng ầm ầm từ trên đầu Ông ta ngận lên Thấy những tảng đá rơi xuống Chính là do người đã nhảy từ trên núi Đã dạy học lâu năm tại thư viện Nhưng đây là lần đầu tiên Ông chứng kiến có người xuống núi theo cách này Nếu không phải vì lục cảnh vẫn đang nhảy nhót vui vẻ Có lẽ ông ta đã nghĩ rằng Lục cảnh chỉ đang lăn từ trên núi xuống Giáo tập vẫn còn đang ngần người Khi thấy lục cảnh đã tiến lên trước Lễ phép cúi đầu và nói Lão sư Đề thi thứ hai là gì ạ? Ái chà, đề thứ hai rồi. Giáo tập nghe vậy bưng chén trà lên. Cười nói, yên tâm, đề thứ hai sẽ không khó như đề thứ nhất đâu. Tiếp theo, ngươi không được dùng tay, cũng không thể dùng bất cứ hình thức nào khác để tiếp xúc với chén trà này. Chỉ cần để nó rời tay, ta là coi như qua ải. Thế nào, đơn giản chứ, lục cảnh như mày. Nếu như nói đề thứ nhất, hắn vẫn chỉ cảm nhận được một chút cảm giác mơ hồ. thì bây giờ, trong đề thứ hai này, sự ác ý rõ ràng và mãnh liệt hơn rất nhiều người ra đề quả thực chẳng khác gì muốn đâm thảm vào mặt hắn. Đây là một đề thi chính thống liên quan đến bí lực. Lục cảnh trước đây đã từng gặp qua lão cường thi trong hành ký tiệm quan tải người này không cần dùng tay, nhưng vẫn có thể khiến hắn và dương đào treo lôi lượng giữa trời. Nếu là người học qua pháp thuật, hoặc trận pháp, giải quyết đề này có lẽ sẽ dễ dàng như giáo tập vừa nói. tuy nhiên, lục cảnh không hề có một chút bí lực nào trong người, mà chỉ có võ công và nội lực kinh thế hãi tụ. những thứ này đều không thể áp dụng vào đề thi này. Cũng không phải là trong trận thi đấu nhỏ Không thể có đề liên quan đến bí lực Trên thực tế, lục cảnh hiểu rõ Trước đây, các trận thi đấu nhỏ cũng đã xuất hiện Không ít đề thi liên quan đến bí lực Dù sao, mục đích của thư viện này Là để kiểm nghiệm kết quả trúc cơ của các sinh viên Tổ chức các trận thi đấu nhỏ Tuy nhiên trước đây, các trận thi đấu nhỏ Ít khi hạn chế nghiêm ngặt như vậy Chỉ có thể giải quyết bằng bí lực Ánh mắt của giáo tập nhìn về phía lục cảnh Cũng mang theo chút đồng cảm Hắn đương nhiên hiểu rõ Lục Cảnh hiện tại đang phải đối mặt với một tình huống tuyệt vọng như thế nào. Hắn nhận thấy rằng đề thi này đối với Lục Cảnh mà nói cơ bản là không có cách giải quyết. Chàng thiếu niên trước mắt này thật vất vả mới từ trên núi xuống dưới, giải được đề thi đầu tiên, đại khái chẳng ai nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng từ bỏ trận thi đấu nhỏ như vậy. Giáo tập phụ trách đề thi thứ hai còn đang tích núi, vì Lục Cảnh, thì bỗng nhiên, nghe chàng nói, "Giải đề trước, có thể cho ta xem chén trà kia một chút được không?" A với trình độ của ngươi, Ta khuyên ngươi đừng đùa nghịch nữa Thì tốt hơn Giáo tập nghe vậy mỉm cười đáp Nghĩ rằng há miệng là có thể lấy được chén trà của ta Đó là điều không thể nào xảy ra Hôm nay dù ngươi có muốn phá miệng Ta cũng sẽ không để chén trà này rời khỏi tay Lục cảnh im lặng một lát Hay không thấy đề thi này có chút quá mức sao Lục cảnh lên tiếng Đúng vậy Giáo tập gật đầu Đề thi này đối với ngươi Mà nó quả thật có phần khó khăn Nhưng không còn cách nào Phải trách ngươi không có bí lực thiên phú để tu luyện Dù sao, đó cũng không phải lỗi của ngươi Nhưng lần thi đấu này Là dành cho những ai có tu vi trúc cơ Dựa vào bí lực mà so tải Thật ra, nếu ngươi đã vượt qua đề thi đầu tiên Khiến ta phải ngạc nhiên thì đến giờ, ta vẫn không hiểu ngươi làm thế nào Để làm được Nhưng trong lần thi đấu nhỏ này Ngươi chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng Ít nhất cũng là để chứng minh bản thân mình Nếu đã vậy, sao không dừng lại ở đây Nhưng nếu ta không muốn dừng lại thì sao Lục cảnh vừa nói Vừa bước ra một bước về phía trước Thấy thế Giáo tập cảnh giác lùi lại một bước, nhìn lục cảnh đầy phòng bị thế nào? Ngươi định dùng sức mạnh với ta sao? À, ta chỉ nói là không để ngươi đụng vào chính trà này, nhưng không có nói là không cho phép ngươi chạm vào ta. Ngươi là cao thủ trong thiên cơ bảng, võ công tự nhiên rất lợi hại. Trong giới người mới này, không nói là đứng nhất, thì cũng đứng thứ hai. Nói thật, nếu đối đầu, ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà giáo tập nói đến đây, chuyện bỗng nhiên chuyển hướng, lại cười ha, ha ha nói, ngươi sẽ không cho là ta không nghĩ ra điều ấy chứ? Thôi hôm nay ta coi như là vì ngươi tốt, muốn dạy cho ngươi một bài học, dạy cho ngươi cách ứng phó với loại tình huống này mà ngươi tu hành thường gặp. lão sư hẳn là đã sắp xếp trận pháp từ trước. lục cảnh tự hồ có chút kinh ngạc. không chỉ vậy đâu, giáo tập vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một chồng đồ vật rất dày, rõ ràng toàn là phụ lục, khoảng hàng trăm tấm, có thể thấy là lần này hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, phòng bị có thể có chiến đấu xảy ra. giáo tập tự tin rằng với những vật trong tay này, hắn có thể ngăn chặn bất kỳ cao thủ nhất lưu nào. tuy nhiên Ngay sau đó, lục cảnh lại bước thêm hai bước sang bên trái Lần này, giáo tập cảm thấy nghi hoặc Mặc dù lục cảnh đang tiến gần về phía hắn Nhưng không hiểu sao Hắn không chọn lộ trình ngắn nhất Mà lại đi theo một đường chéo Chẳng lẽ hắn định phá trận Trận pháp rõ ràng là chưa mở ra Và cũng không chỉ có một cái Một trận gió núi thổi qua Giáo tập đột nhiên có chút cảm giác khác lạ Nhưng cuối cùng, hắn hiểu được vì sao lục cảnh lại làm như vậy Hắn đây là muốn chiếm trước vị trí đầu gió nghĩ đến đây, giáo tập lập tức trở nên cảnh giác nhưng vẫn chậm một bước, lúc này, từ ngọn gió, ông đã ngửi thấy một mùi ngọt nào, đầu óc cũng choáng váng, ngươi thế mà dùng độc, cũng may, sau khi lảo đảo hai bước, giáo tập vẫn kịp vận nội lực, đè nén cơn choáng váng, kết quả, ông ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Cảnh lại dưa tay, vẩy ra một vật gì đó vào không trung. Giáo tập không dám coi thường, vội vàng mở trận pháp, dùng xúc địa chi thuật để chuyển mình từ vị trí hạ phong lên thượng phong, đồng thời kéo xa khoảng cách với Lục Cảnh, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp hỏi Lục Cảnh về độc dược trên tay hắn từ đâu ra. Ông đã nghe Lục Cảnh mở miệng, giọng cất cao, "Lão sư còn không thả xuống chén trà sao?" Giáo tập mỉm cười, đang chuẩn bị phản bác. Nhưng ngay sau đó ông nhìn thấy bàn tay đang nâng chén trà của mình đã biến thành một mảng xanh sẫm, "Lúc nào, mình bị trúng độc khi nào?" Sao không có chút cảm giác nào? Giáo tập trong lòng chấn động, mồ hôi lạnh bắt đầu tát ra trên trán. Ông không biết cho người mình trúng phải độc gì, cũng không rõ liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nhưng nhìn bàn tay tình trạng rõ ràng không ổn. lúc này lục cảnh lại lên tiếng, ta là vì lão sư suy nghĩ chén trà này hiện tại lại còn chứa không ít độc dược đấy. giáo tập nghe vậy liền cúi đầu. quả nhiên trên chén trà có một vòng màu xanh lá. mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng tính mạng quan trọng, cuối cùng hắn đành phải vứt chén trà sang một bên. đa tạ lão sư hạ thủ lưu tình để cho ta giải được đề này. lục cảnh chắp tay nói, ngươi nếu thật sự muốn cảm ơn ta, không bằng mau đưa thuốc giải cho ta. giáo tập tức giận nói. Lục cảnh nghe vậy liền từ trong hộp tre tìm kiếm một lát Lấy ra một bình nhỏ Và đưa cho giáo tập Đồng thời cung kính nói Lão sư, đây là thuốc giải cho độc phấn mà người đã hít phải Tuy nhiên, giáo tập lại khoát tay áo Trước người thả độc phấn không sao Ta đã vận công đè xuống Ta muốn là người đừng có hạ độc nữa Nếu không thì phải để ta có thuốc giải cho tay này Lời nói thì vậy Nhưng giáo tập này thật ra cũng phân vân Bởi vì cho đến nay, tay hắn vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào Độc tố tự hồ cũng không có dấu hiệu khuếch tán Dường như để chứng minh suy đoán của mình, Lục Cảnh tiếp tục nói: "À, cái đó, cái đó chỉ là màu xanh đồng ta thu thập được, không có độc." Giáo tập biết mình đã mắc lừa, chủ yếu là do trước đó hắn chưa chuẩn bị kịp, vì một chút hoang mang, mang máy hít phải độc phấn lục cảnh ném ra, đầu hắn choáng váng, nên vô tình nghĩ rằng tay mình cũng bị dính độc phấn. Hơn nữa màu xanh đồng hiện tại quả thật rất tươi đẹp, khiến hắn càng thêm bối rối. Vậy là, không ít người đã bỏ qua những chi tiết mà lẽ ra phải chú ý trong những lúc tỉnh táo, cuối cùng Họ đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà lục cảnh đã răng ra, đúng như mong muốn của hắn. Họ chủ động đánh mất chiếc chén trà trong tay. Nghĩ đến đây, vị giáo tập không khỏi thời dài, trong lòng còn cảm thấy một chút không phục. Tuy vậy, khi suy nghĩ lại, ông nhận ra rằng, đối với những người không phải tu hành giả có thể giải quyết được một đề thi tưởng chừng như vô phương giải quyết. Bằng phương pháp như vậy, thì quả thật lục cảnh rất tài ba. Hơn nữa, thời gian hắn dùng để giải quyết cũng không dài. Cho đến lúc này, người thứ ba từ trên núi mới vừa xuống, Nếu chỉ có vậy mà còn không được coi là một giải pháp đẹp, vậy thì còn gì gọi là giải pháp hoàn hảo? Dù trong lòng cảm thấy hài lòng với Lục Cảnh, nhưng ngoài miệng, vị giáo tập vẫn lạnh lùng nói, "Hừ, lại một lần nữa ngươi qua mặt ta một đề, nhưng đừng mừng vội, còn có những thử thách khó khăn phía sau đang chờ ngươi. Cứ đi đi, ta muốn xem trận thi đấu nhỏ lần này, ngươi rốt cuộc có thể đi được bao xa." Lục Cảnh nghe vậy, lại một lần nữa cảm ơn vị giáo tập. Lúc này, hắn lại cõng chiếc hộp tre, đi theo chỉ dẫn của vị giáo tập về phía trước. Và lần này, từ xa hắn đã thấy một mảng tường đất lớn hơn nữa ở ngoài tường đất ấy hắn còn nhìn thấy yến quân người đang chạy trước yến quân thấy lục cảnh cõng hộp bằng che chạy tới từ đằng xa không giống những người khác hắn không bất ngờ mà chỉ gật đầu ra hiệu với lục cảnh lục cảnh tò mò hỏi đây chính là đề thi thứ ba sao xem ra người đã vào được có gì tình báo có thể chia sẻ cho ta không yến quân nghe vậy thật sự mở miệng đáp sau bức tường này có một con quỷ vật nếu bắt được nó thì coi như quá ải lục cảnh nhìn bức tường Có vẻ không quá chắc chắn, mẹ nói. Vậy chẳng phải đơn giản lắm sao? Chỉ cần đập vỡ tường này là được rồi. Tuy nhiên, Yến Quân liền nói, sau tường còn có tường nữa, vậy thì lại đập tiếp, lục cảnh đáp, vô dụng, Yến Quân lắc đầu. Ta đã thử qua rồi, đây là năng lực của con quỷ vật này, nó có thể tạo ra 91 bức tường đất, nếu ngươi phá hủy tường cũ, sẽ có tường mới xuất hiện, tổng số luôn là 91. Mị Cung, Lục cảnh, Nếu mày hỏi, có thể gọi như vậy? Yến Quân đáp, vậy chỉ cần giải được Mị Cung này, chúng ta sẽ tìm được quỷ vật Phải không? Lục cảnh nghĩ chỉ với 81 bức tường trong mê cung hẳn là không khó phá giải, coi như chỉ dùng tay phải pháp tắc nhiều nhất nửa nén hương thời gian cũng có thể tìm ra Tuy nhiên, Yến quân đến giờ vẫn chưa vào được trong mê cung Rõ ràng sự việc không đơn giản như vậy Quả nhiên, sau đó lục cảnh nghe Yến quân nói thêm, những bức tường này có thể di chuyển Ừ, lục cảnh ngạc nhiên, một khi ngươi tiến vào tòa này ách, trong mê cung này những bức tường đất sẽ bắt đầu di động Vì vậy, muốn tìm ra con quái vật kia trong mê cung không phải là chuyện dễ dàng. Vậy ngươi đã thử leo lên trên chưa? Lục Cảnh lại chỉ tay về phía bức tường đất trước mặt. Tường này trông cũng không cao lắm, hẳn là dễ leo lên. Yến Quân vẫn lắc đầu, "Ta đã thử leo lên rồi, nhưng một khi ta thấy nó, nó sẽ lập tức chui xuống dưới đất và biến mất, không thấy gì nữa. Ngày sau đó, những bức tường đất cũng sẽ cùng một lúc hóa thành bụi, chỉ đến khi uống xong một chén trà nhỏ, nó mới lại xuất hiện cùng với bức tường đất. Không thể nào theo dõi được sao?" Ừm nào vậy quả thật rất khó đối phó. Lục cảnh nhớ mày cũng cảm thấy tình huống này khó giải quyết. Tuy nhiên, Yến Quân nghe xong câu này thì ngẩn người, dường như rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên và nói: Ta có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Tại chân núi Nhất Ô E Phong, nơi trước kia là điểm tập hợp của các thí sinh, giờ đây lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại Hoàng Giám Viện và Trịnh Giáo Thụ đứng ở đó, thổi gió núi. Dù bọn họ không theo các thí sinh lên núi, nhưng thỉnh thoảng có người mang tin tức rơi xuống trước mặt họ để truyền lại thông tin mới nhất về kỳ thi này. Trịnh giáo thủ từ một chiếc chỉ đỏ trên đùi chim sân ca tháo xuống một tờ giấy nhắn mở ra nhìn qua trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên giám viện hắn đã hoàn thành đề thứ ba hơn nữa thứ tự hiện tại gần với y quân hoàng giám viện nhìn tấm giấy không có chút thay đổi chỉ nhẹ nhàng hỏi kha giáo thụ có hạ thủ lưu tình về hắn sao không có lão kha nói hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân giải quyết đề thứ hai còn dùng độc khiến lão kha phải ném tránh trả đi trịnh giáo thụ dừng một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên, ta lại thật sự tò mò hắn có được độc dược này từ đâu. Ta nhớ trước đây khi hắn vào thư viện dường như không biết sử dụng độc. Độc dược trên tay hắn chắc hẳn là do một người ở kính hồ cốc đưa cho hoàng giám viện thở dài. Ta biết người này, nàng đáng lẽ ra phải là một học sinh mới của năm nay. Quách thiếu giám rất xem trọng nàng nên đã mang nàng trở lại. Mục đích là muốn nàng sau này tiến vào ti thiên giám trở thành một thành viên của chúng ta. Thế nhưng, người này trong lòng đầy thù hận khó mà giải tỏa được, lại hành động cực đoan, không hài lòng với điều kiện đọc sách trong thư viện. Chính vì thế, nàng mới phải tiếp tục làm người giấy trong kính hồ cốc, hoặc có thể nói đó là sự lựa chọn của chính nàng. Ta không ngờ mối quan hệ giữa hai người họ lại tốt đến vậy. Hoàng giám viện lắc đầu, tựa hồ suy nghĩ mãi mà không rõ vì sao một đại hiệp chính đạo nổi danh, như lục cảnh lại có thể cùng một nữ yêu tà đạo, người mà võ lâm không dung, lại hòa hợp như vậy. Hơn nữa, từ tay đối phương, hắn còn chiếm được một chút độc dược Điều này có thể có tác dụng trong trận thi đấu nhỏ lần này Chị giáo thụ khi không hỏi nhiều Là người lâu năm trong thư viện Ông tự nhiên hiểu rõ nhiều người trong kính hồ cốc Có thần phận khá nhạy cảm Hoàng giám viện đã không nói rõ tên tuổi của mình nọ Ông cũng không muốn nhiều chuyện Thế là ông liền truyền chủ đề trở lại trận thi đấu nhỏ Sắp tới Không bàn cãi gì Hắn đã giải được 2 đề Và lần này trận thi đấu nhỏ quả thực khó khăn hơn nhiều So với những năm trước Nếu hắn giải được đề thứ 3 Ít nhất cũng có thể đạt được một thứ hạng cao đề thứ ba hắn không giải được đâu. Hoàng giám viện đáp kỳ tự cửu thập ngũ không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể đối phó được. Độc dược của hắn cũng không phát huy tác dụng. Đến lúc đó hắn sẽ hiểu rõ tác dụng của bí lực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lục cảnh nhận ra mình lần này quả thật đã gặp phải phiền phức. Nhất là khi hắn nhìn thấy bóng dáng yến quân dưới ánh mặt trời, hình ảnh ấy dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng chỉ còn lại một dáng hình trong suốt. Lúc ấy hắn nên hiểu đối phương sẽ giải quyết đề này như thế nào. Ẩn thân thuật trong mê cùng kia mỗi khi có người tiến vào, nó sẽ bắt đầu di chuyển, việc ẩn nấp thân hình mà không bị phát hiện dường như chính là một phương pháp khả thi để hành động. nói đến đây, lục cảnh vẫn chưa thể giúp yến quân tỉnh táo lại, vì vậy yến quân ẩn thân sau đó cũng không vội vã bước vào tòa mê cung, mà quay lại hướng lục cảnh nói: thật có lỗi, biện pháp của ngươi ta không thể sử dụng được. nhưng trước khi ta rời đi, ngươi còn có điều gì muốn hỏi không? lục cảnh cũng có chút bất đắc dĩ. hiện tại hắn có thể phần nào hiểu được tâm trạng của ngụy tử tiện và chiêu minh bạch ngọc cùng những người kia đối diện với yến quân loại người này trở thành đối thủ cạnh tranh quả thật là chuyện khiến người ta khó chịu cảm giác giống như mỗi lần hết sức cố gắng cuối cùng chỉ nhìn thấy đèn phía sau xe của nàng cố gắng đuổi theo nhưng nàng lại nhanh chóng quay đầu bước xa mình đi tuy vậy lúc cảnh lại không hối hận vì đã nhiều chuyện với trí thông minh của yến quân dù mình không mở lời nàng sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến ẩn thân thuật hơn nữa đối phương đã không giữ lại điều gì mà chia sẻ những gì nàng tìm được trong thời gian qua Điều đó cũng giúp Lục Cảnh tiết kiệm rất nhiều thời gian Sau khi nghĩ ngợi thời gian Sau khi nghĩ ngợi một lát Lục Cảnh hỏi món quái vật kia rốt cuộc là thứ gì Yến Quân đáp Nó biểu hiện bên ngoài là một viên ngọc măng Cảm ơn Ta không còn câu hỏi nào khác Chúc ngươi giải quyết vấn đề thuận lợi Lục Cảnh nói Chúc ngươi cũng sớm tìm ra cách giải Tin rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại Yến Quân đáp lại Yến Quân đáp lại Chỉ hy vọng như vậy Lục Cảnh mỉm cười lục cảnh khẽ cười buồn, mắt nhìn theo bóng dáng mờ ảo của yến quân bước vào mê cung. một lúc lâu sau, trong mê cung không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra, những bức tường đất cũng không có dấu hiệu di chuyển. lục cảnh biết rằng yến quân đã vượt qua một nửa thử thách, hắn lại chờ thêm một lát. bỗng nhiên những bức tường đất ầm ầm vang lên, lắc lư bụi mù bay lên, tiếng nói của một vị giáo tập vang lên. yến quân đã thông qua đề thứ ba. yến quân rời đi không lâu, bức tường đất tạo thành mê cung lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu lục cảnh lúc này ngồi xuống trên mặt đất chống ngoài mi cung, khoanh chân lại bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết bài thi tuy nhiên, theo thời gian trôi qua lục cảnh vẫn không tìm ra đầu mối gì hắn lật tung hết mọi thứ trong chiếc hộp tre lớn của mình nhưng vẫn không tìm thấy gì có thể phát huy tác dụng lúc này, Trương Minh và những người khác cũng lần lượt đuổi đến nhìn thấy bức tường đất trước mặt họ không khỏi ngẩn ngơ bạch ngọc công tử Lữ Bình lúc ấy liền định nhảy lên để xem thử kết quả là lục cảnh liền nói với hắn đừng nhảy. Lưu Bình giao dự một lúc, cuối cùng vẫn thu chân về. Tuy nhiên, đệ tử thiên môn phái phía sau hắn lại không nghe theo lời khuyên của Lục Cảnh, nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như chim bay vào rừng, lao lên bức tường đất. Nhưng vừa lên chưa được hai bước, dưới chân hắn bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Ngay sau đó, bức tường đất ầm ầm sụp đổ, khiến cho đệ tử thiên môn phái vẫn còn chút bàng hoàng rơi xuống. Mặc dù nhờ vào thân pháp của mình, hắn cuối cùng vẫn vững vàng rơi xuống, nhưng cũng bị đất vui đầy miệng. Khi buổi bạm tản đi mọi người chỉ thấy một khoảng đất trống rộng mênh mông, không còn gì ngoài sự trống rỗng. Muốn chờ thời gian uống cạn nửa chén trà, vật kia mới có thể trở ra. Lục cảnh giải thích với Lữ Bình và những người khác, lần này không ai dám hoài nghi lời nói của hắn nữa. Thế là mọi người đều tản ra, mỗi người đều tản ra, mỗi người đều tản ra. trương Minh Tiểu Hòa Thượng vì đã từng quen biết lục cảnh qua chuyện thạch thiền trượng, nên xem như là người quen. Sau một hồi do dự, Tiểu Hòa Thượng vẫn quyết định đi đến bên cạnh lục cảnh. tuy nhiên bệnh cũ của tiểu hòa thượng lại tái phát chưa kịp mở miệng cổ hắn đã đỏ bừng hắn không dám nhìn thẳng vào lục cảnh mà cúi đầu chỉ chăm chăm nhìn đôi giày của mình lục cảnh thấy vậy liền lên tiếng trước chiêu minh tiểu sư phụ có phải muốn hỏi ta đề thứ ba trong kỳ thi này rút cuộc là khảo thí gì không ừm ừm tiểu hòa thượng gật đầu như gà con mổ thốc nhưng sau đó dừng lại một chút rồi lại lắc đầu nói tiểu tăng nghĩ đến lần thi đấu này lục đại ca ngươi là đối thủ của ta cho nên lại cảm thấy có lẽ không nên đến hỏi Không có gì không nên hỏi cả Những điều này ban đầu cũng là tín nhân đã nói cho ta Vậy nên nói cho các ngươi cũng chẳng có gì đâu Lục Cảnh lơ định nói Một bên, Bạch Ngọc Công Tử Và những người khác nghe thấy vậy đều khẽ giật mình Bọn họ đều nghĩ rằng Lục Cảnh tham gia kỳ thi này chỉ để chứng minh bản thân Để chứng tỏ rằng Hắn không bị những người trẻ tuổi trong cùng giới bỏ lại phía sau Họ nghĩ rằng Lục Cảnh vẫn là cao thủ trong hàng ngũ thiên cơ bản Vẫn mạnh hơn những người khác Trong lòng bọn họ, thực ra cũng có chung một ý niệm Thầm nghĩ muốn cùng lục cảnh phân cao thấp. Tuy nhiên, họ chỉ muốn chứng minh rằng trong suốt thời gian qua, việc khổ luyện của mình không phải là vô ích, và rằng họ đã vượt qua lục cảnh, ít nhất là trong lĩnh vực tu hành. Vì thế, khi trước kia, lúc xuống núi, bọn họ bị lục cảnh vượt qua, sắc mặt mới có thể khó coi đến vậy. Sau này, ở đây thi thứ hai, lục cảnh vẫn duy trì tốc độ rất nhanh, luôn dẫn trước bọn họ. Bạch Ngọc Công Tử cùng những người khác nghĩ rằng lục cảnh tiếp theo chắc chắn sẽ tìm mọi cách duy trì ưu thế này. Bởi vì nếu họ ở vị trí của lục cảnh, họ cũng sẽ làm như vậy. Đây chính là lý do tại sao trước kia vị đệ tử thiên môn phái, dù đã nghe lục cảnh khuyên can, vẫn lao vào đập vỡ bức tường đất. Vì hắn nghĩ rằng càng là lục cảnh không muốn họ làm như vậy, thì chắc chắn và chính là cách để đi đến đáp án gần nhất. Hắn không ngờ rằng chính sự thông minh quá mức lại trở thành cái bẫy, khiến hắn chỉ tạo ra một đống bụi đất. Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì hắn đã dùng bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử Và giờ mặt hắn nóng bừng khi nhớ lại những suy nghĩ ấy, Bạch Ngọc công tử không khỏi cảm thán mà nói: "Trước đây nghe nói Lục Đại hiệp nhân nghĩa vô song, luôn hết lòng giúp đỡ người khác, là tấm gương sáng của thời đại. Khi ấy đại hạ còn có chút không phục, nhưng hôm nay nghe Quân nói một hồi mới biết, phong thái của Quân vượt xa những lời đồn đã gấp trăm lần, Liễu mẫu cảm thấy xấu hổ. Sau trận thi đấu nhỏ này, tại hạ xin mời Lục Đại hiệp uống một chén, không biết có thể hay không?" Lời nói của Lữ Bình cũng khiến mọi người đồng lòng thế là những người khác cũng nhao nhao lên tiếng uống rượu sao có thể thiếu ta lục đại hiệp bạch ngọc công tử cũng mang ta một chén đi ta cũng muốn đi thậm chí ngay cả trước đây là đệ tử của thiên môn phái cũng lên tiếng muốn uống rượu với lục cảnh còn nó phải bồi tội trước mặt hắn điều này khiến lục cảnh có chút không kịp phản ứng kỳ thật hắn vốn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghĩ sao nhanh chóng giải xong bài thi đuổi kịp yến quân mà thôi nếu như hắn không lên tiếng chắc chắn mọi người cũng sẽ như đệ tử thiên môn phái Cứ thế tự động đến gần Mà không cần hắn phải làm gì Mọi chuyện có thể chỉ cần ngồi đó Đợi mọi thứ tự nhiên đổi thay Hơn nữa, những chuyện này cũng không phải bí mật gì Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện Hắn cũng không cần thiết phải che giấu Thế nhưng, có lẽ ngay cả lục cảnh cũng không nhận ra rằng Tâm trạng của hắn Thực ra, đã có một chút thay đổi nhỏ Kể từ khi tham gia trận thi đấu này Khi ấy, lục cảnh chỉ nghĩ đến việc Sử dụng thiên nhất sinh thủy Để giải quyết vấn đề bí lực Mặc dù cũng cố gắng giành lấy vị trí thứ nhất nhưng thực tế trong lòng hắn cũng có chút may mắn nghĩ rằng nếu không thể giành thứ nhất thì thứ hai thậm chí thứ ba cũng không phải là điều không thể chấp nhận bởi vì có thể người phía trước cũng không cần thiên nhất sinh thủy tuy nhiên sau khi ngắn ngủi đuổi kịp yến quân rồi lại bị yến quân quàng xuống lòng hao thắng của lục cảnh đã bị kích phát giờ đây trong mắt hắn chỉ còn lại yến quân là đối thủ duy nhất điều này khác hẳn với một số người như bạch ngọc công tử và Chiêu minh tiểu hòa thượng những người mà lục cảnh thật ra không coi trọng lắm chính vì vậy hắn mới đồng ý một cách thoải mái như vậy. sau khi giải thích đại khái tình hình mê cung cho mọi người, lục cảnh cũng không quan tâm họ sẽ làm thế nào tiếp theo, mà lại tiếp tục suy nghĩ về phương pháp giải quyết bài thi. một lúc sau, theo một tiếng ầm ầm vang lên, bức tường đất của mê cung lại xuất hiện trước mắt mọi người. lúc này không ai còn vội vã nhảy lên tường, ngay cả các học sinh sau này cũng được báo về chuyện này. sau vài lần thử nghiệm, cuối cùng có người phát hiện ra hiệu quả kỳ diệu của ấn thân thuật trong cửa ải này, và từ đó lần lượt có người thành công giải đề. tuy nhiên cũng có một số người do tu luyện ẩn thân thuật chưa đủ tinh thâm, nên không thể hoàn toàn khiến cơ thể mình biến mất, chỉ có thể ẩn giấu được một phần thân thể như cánh tay hoặc đùi, thậm chí có người chỉ che khuất được nửa thân, trông vô cùng thảm hại. Miếng người này, tất nhiên, đều không thể vượt qua mê cung, ngược lại, Hạ Hoè, người tu luyện ẩn thân thuật trong thời gian ngắn nhất, lại thành công vượt trội, thân thể của nàng ẩn đi hoàn toàn, thậm chí bóng dáng dưới đất cũng biến mất sạch sẽ, khiến người khác không khỏi thán phục tài năng và thiên phú tu luyện của nàng. Hạ Huệ vốn định đợi lục cảnh cùng giải quyết một đề thi Nhưng cuối cùng nàng vẫn bị lục cảnh khuyên rời đi Sau khi nàng rời đi Nhóm thí sinh tiếp theo vẫn chưa đến Những bức tường đất trước mặt vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại Lúc này lục cảnh bỗng thấy một con chuột chuỗi Từ dưới tường đất chui lên Có vẻ như nó muốn kiểm tra xem Những người cãi vã bên ngoài đã rời đi chưa Khi nhìn thấy con chuột chuỗi Đôi mắt lục cảnh sáng lên Hắn biết rằng cuối cùng Mình cũng đã tìm ra đáp án cho đề thi này Trịnh giáo thụ nhìn tờ giấy vừa được đưa tới trong tay, vẻ mặt đầy hoài nghi. Thế nào, lại là tin tức liên quan đến hắn sao? Một bên, hoàng giám viện cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường, lên chủ động lên tiếng dò hỏi. Trịnh giáo thụ gật đầu, nói: hắn hắn đã giải xong đề thứ ba. Lần này, ngay cả hoàng giám viện cũng không khỏi ngạc nhiên. Đề thứ ba, hắn làm sao có thể làm được? Có ai giúp hắn không? Là hạ huệ sao? Nếu đúng như vậy thì lần này cả hai người bọn họ trong trận thi đấu nhỏ này sẽ không giữ được thành tích đâu không phải hạ Huệ trịnh giáo thụ đáp, nói ra ngươi có thể không tin, nhưng hắn đã vượt qua ải nhờ vào một con chuột chuỗi. chuột chuỗi, hoàng giám viện ngạc nhiên hỏi lại, đúng vậy, trịnh giáo thụ tiếp lời, hồ giáo thụ nói rằng, hắn đã dùng một quả táo tây và con chuột chuỗi để trao đổi, khiến con chuột chuỗi tìm ra ký tự cừu thập ngũ trên bức tường đất cho hắn. mặc dù trong hai lần đầu, con chuột chuỗi không tìm được đúng vật, nhưng lần thứ ba nó vẫn đem ký tự cừu thập ngũ đến cho hắn. cái này cũng có thể sao? hoàng giám vị nhìn tờ giấy trên tay không giấu nổi sự kinh ngạc. ban đầu, hồ giáo thụ cũng không chắc chắn, nhưng sau khi vượt qua các quy định của trận thi đấu nhỏ này, ông ấy phát hiện rằng không có quy định nào cấm làm như vậy. chuyện giáo thụ nói tiếp, trên thực tế, hoàng giám viện, người quản lý kỷ luật của thư viện, sau khi nghe câu trả lời này, trong lòng đã có đáp án. hắn biết rõ, lục cảnh làm như vậy quả thực không vi phạm bất kỳ quy định nào, chỉ là cách giải bài của hắn quả thật quá độc đáo. đề thi thứ ba được bố trí nhằm khảo sát tiến độ tu luyện ẩn thân thuật của trừ sinh. Ngoài ra, cũng có thể thử nghiệm từ góc độ thổ độ để giải đề. Tuy nhiên, một giải pháp như vậy đối với những người vừa mới hoàn thành trăm ngày trúc cơ mà nói thì có phần vượt quá khả năng. Trừ khi tự học âm thầm, nếu không với tiến độ học tập hiện tại, những gì liên quan đến thổ độ pháp thuật phải đợi đến nửa năm sau mới có thể được giảng dạy. Tuy nhiên, dù là giải pháp nào, điểm then chốt vẫn là phải tiếp cận món quái vật mà không bị nó phát hiện. Bởi vì một khi món quái vật phát hiện có người tiến vào mê cung, các bức tường đất sẽ bắt đầu di chuyển. Ngăn cản người tiến vào Đây chính là lý do hoàng giám viện trước kia đã nói rằng Lục cảnh không thể giải được đề nay Chỉ có điều hoàng giám viện không ngờ rằng Lục cảnh căn bản chưa hề đi vào mê cung Lục cảnh khi quan sát đã vô tình phát hiện rằng Chuột chuối trong mê cung chui ra chui vào Mà không làm động tác gì khiến mê cung di chuyển Thêm vào đó Yến quân trước khi rời đi đã nói với hắn rằng Món quái vật kia chỉ là một con ngọc măng Không có bất kỳ sức mạnh công kích nào Thậm chí chuột chuối cũng có thể dễ dàng chế phục Thế là lục cảnh quyết định thử nghiệm lấy từ trong hộp tre của mình ra một quả táo tây, vốn là món ăn vặt, và bắt đầu trao đổi với con chuột chuỗi đó. Lục cảnh để người sao vào trong mê cung giúp hắn tìm măng ngọc và sau đó hắn sẽ trao cho con chuột chuỗi quả táo. đúng vậy, đơn giản chỉ có vậy. vấn đề khó khăn khiến lục cảnh phải lo lắng suốt gần một nén nhau, lại được con chuột chuỗi giải quyết một cách nhẹ nhàng. dĩ nhiên việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là nhờ vào những năm tháng học hỏi ngựa thú thuật từ diệp cung mi, lục cảnh mới có thể làm được. nếu là người khác ở đây muốn cùng con chuột chuỗi giao tiếp và hiểu được vật cần tìm thì chỉ có thể sớm tắm rửa rồi ngủ thôi. sau khi mở xong đề thi thứ ba, lục cảnh không biết có phải do gặp may hay không mà cảm giác độ khó của hai đề tiếp theo trượt giảm xuống. đặc biệt là với đề thi thứ năm về đao trận, những người khác vẫn còn đang suy nghĩ cách giải, còn hắn chỉ nhờ vào họa lân giáp với sức phòng ngự mạnh mẽ mà dũng mạnh bước qua. khi những thanh đao sắt chém vào người hắn, tạo ra âm thanh như mưa gió ảo ảo, nhưng cuối cùng chỉ để lại vài vết trắng trên người hắn chỉ mất vài hơi thở, lục cảnh đã thành công vượt qua. nhưng thời gian hắn tiêu tốn ở đề thi thứ ba giờ đã được rút ngắn lại không ít. đến đề thi thứ sáu, hắn đã đuổi kịp chiêu mình cùng bạch ngọc và nhóm người khác, nhưng vẫn chưa gặp được Yến quân. tuy nhiên ngược lại, hắn lại gặp được hạ hoè. thiếu nữ không đứng chung với những người khác, mà ngồi một mình dưới gốc cây dương. khi nhìn thấy lục cảnh, nàng lên đứng dậy, ánh mắt cũng nở một nụ cười rạng rỡ như đôi tiểu nguyệt. hoàng giám viện quay sang chỉnh giáo thụ nói: bị thôi chúng ta đến đề cuối cùng, trịnh giáo thụ nghe vậy có chút ngạc nhiên, bởi vì trong tay hắn vừa mới cầm lấy thông tin về đề thứ ba mà lục cảnh đã giải xong, không hiểu vì sao hoàng giám viện lại muốn đi thẳng đến đề cuối cùng. hoàng giám viện có vẻ cũng nhận ra sự nghi ngờ của trịnh giáo thụ, liền giải thích lần này trong trận thi đấu nhỏ ta đã thay đổi ba đề đầu tiên, mục đích là để làm khó hắn. ta vốn nghĩ hắn dù có cố gắng cũng không thể giải nổi đề thứ ba, không ngờ hắn lại vượt qua ngoài sức tưởng tượng của ta. trịnh giáo thụ vẫn chưa hiểu, nói đề thứ tư, thứ năm cũng có thể. Ta cũng cảm thấy khó mà ngăn cản hắn quá lâu, nhưng mà đề thứ 6, nếu ta nhớ không lầm, chính là một đề bí lực mà còn rất khó nữa, so với ba đề trước đó thì độ khó cao hơn một bậc. Giám miệng sao lại tin rằng hắn có thể giải được, hoàng giám miệng thở dài, trả lời, vì có hạ hoe, ông tiếp tục. Đề thứ 6 là một đề hai người, yêu cầu chọn một người cộng tác để cùng hoàn thành. Đề này chính là kiểu bài thi của tì thiên giám, dùng để kiểm tra khả năng phối hợp trong công tác giám sát, trong tình huống nguy cấp. Sự cộng tác có thể giảm thiểu rủi ro, tuy nhiên đề thi này về bí lực thiên phú của Hạ Hoè thực chất một mình cũng có thể giải được. Vậy ngươi có biết tại sao nàng vẫn chưa giải được đề thi cho đến giờ không?" Trịnh giáo thụ, một người đã hơn 40 tuổi, không nhịn được cảm thấy chua xót, Lên lẩm bẩm nói, "Hắn vận khí quả thật tốt quá, ngươi không nghĩ rằng hắn có thể vượt qua chỉ dựa vào vận khí thôi sao?" Hoàng giám viện hỏi lại. "Trịnh giáo thụ nghe vậy, khẽ giật mình, suy nghĩ một lát, rồi nhớ lại ba đề giải pháp trước của Lục Cảnh, cuối cùng cũng nhận ra. Trước đây Ta nghe nói hắn những ngày này hoặc là đi dạo quanh nơi khác, hoặc là đóng cửa không tiếp khách, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng, vì không cách nào tu luyện bí lực nên cảm thấy thất vọng, nhưng bây giờ nghĩ lại, ta lo lắng thật sự là thừa. Trong suốt khoảng thời gian qua, hắn thật sự không sống vô ích. Hoàn giám viện gật đầu, đúng vậy, phải như vậy, không nên quá quan tâm đến thắng thua, giữ vững bản tâm, không vì những điều bên ngoài mà thay đổi, chính là theo đuổi quân tử đạo lý. Rất tốt, hắn làm ta càng kỳ vọng hơn, cả những gì ta đã nghĩ, chỉ là Vì vậy mà kế hoạch dùng hắn làm gương để khích lệ các đệ tử thư viện khác cố gắng tu hành có lẽ sẽ phải xem lại rồi." Trịnh giáo thụ nhắc nhở, rồi dừng lại một chút, lại nói: "Nếu lần này trong trận thi đấu nhỏ hắn thực sự vượt qua được, Đừng thứ nhất, thì đối với các học sinh khác sẽ là một cú sốc rất lớn, nếu không, chúng ta có nên nhắc nhở yến quân một chút?" Hoàng giám viện nhíu mày, nói: "Trước đây mặc dù ta có thay đổi đề, nhưng đó là trước khi trận thi đấu nhỏ bắt đầu, trong trận thi đấu nhỏ, ta với tư cách giám viện có trách nhiệm đảm bảo mỗi người đều được đối xử công bằng, kể cả lục cảnh. Hơn nữa, ngươi có vẻ hơi coi thường Yến Quân. Ngài cho rằng người đứng đầu trong trận thi đấu nhỏ lần này nhất định là Yến Quân sao?" Trịnh giáo thụ hỏi. "Không," Hoàng giámỆ đáp. "Ý ta là, với bản tính mà ngạo khí của Yến Quân, hắn sẽ không chấp nhận một thắng lợi không công bằng như vậy." Hoàng giámỆ nói tiếp, "Vì vậy, chuyện này đừng có nhắc lại nữa. Còn về những người khác, nếu ngay cả việc này mà cũng không thể vượt qua, thì không cần phải tu hành nữa." Trịnh giáo thụ không khỏi lắc đầu trong lòng thầm nghĩ khích lệ các học sinh cố gắng tu hành vốn là điều mà hoàng giám viện hay nói nhưng hiện tại lại có thể phản bác kế hoạch này một cách thuyết phục như vậy không trách được người như mình chỉ hiểu về dạy học giáo tập Chứ không thể làm được công việc giám viện đâu lục cảnh và hạ huệ đã vượt qua đề thi thứ sáu khi âm thanh của một vị giáo tập vang lên lục cảnh cũng mơ hồ qua được đề thi này dù sao cả quá trình của hắn chỉ là đi theo sau hạ huệ chẳng làm gì cả hắn chỉ đứng đó Nhìn cô gái dùng cờ bay tung hoành và đánh bại các quái vật, vật phẩm quý giá được trang trí xung quanh. Cứu nữ ấy đã thể hiện thần uy, liên tục phá với chín đạo pháp thuật, trong lúc đó còn vẽ ra bút phù để sửa chữa hai tấm phù lục, kích hoạt một trận pháp, cuối cùng thành công chống lại kẻ thù và thuận lợi qua ải. Thực ra, đây vốn là công việc của cả hai, vậy mà nàng một mình đã hoàn thành tất cả. Lúc này, Lục Cảnh mới nhận ra rằng, Hạo Hà đã vô thanh vô tức nắm vững không dưới 10 loại pháp thuật, hơn nữa còn có kiến thức về trận pháp và phù lục phải biết rằng nàng hiện nay chỉ là một người mới, chưa đạt được trúc cơ. trong khi đó, lục cảnh vẫn còn dậm chân tại chỗ. mặc dù nàng bắt đầu tu luyện muộn hơn một tháng so với các học sinh khác, nhưng tốc độ tiến bộ của nàng lại nhanh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. thậm chí, chuyện giáo tập cùng các giáo tập khác trong môn phái dạy nàng bí lực đều phải nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. thậm chí, họ đã bắt đầu âm thầm tranh giành cơ hội dạy dỗ nàng. sau khi hai người vượt qua ải, giáo tập liền giao cho lục cảnh và hạ huệ mỗi người một cuốn sách. Rồi nói, để cuối cùng là một vụ án. Gần đây, tiên thiên giám nhẹ được mật báo về một sự kiện kỳ lạ xảy ra trong kinh sư. Thời gian gần đây, vì số lượng các vụ án quá nhiều, nhóm giám sát không thể can thiệp kịp thời. Mặc dù trong nội bộ đã tiến hành một số điều tra cơ bản, nhưng sơ bộ suy đoán cho thấy lần này mức độ uy hiếp hẳn là rất thấp. Ít nhất, cho tới giờ vẫn chưa có ai gặp nguy hiểm. Bởi vậy, Quách Hiếu Giám đã quyết định giao việc này cho các ngươi xử lý. Xem như là đề thi cuối cùng trong trận thi đấu nhỏ lần này cũng là đề thi quan trọng nhất, phải điều tra kỹ lưỡng, ai giải quyết xong vụ án này trước, người đó sẽ là người đứng thứ nhất trong trận thi đấu nhỏ lần này, phương pháp không có giới hạn, nhưng quy củ các ngươi đều hiểu, không thể tiết lộ thân phận của mình cho người ngoài, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, cũng không thể để người bình thường biết các ngươi sử dụng pháp thuật, vậy nếu họ không biết đó là pháp thuật thì sao?" Hạ Hoài hỏi, "Vậy thì không thành vấn đề." Giáo tập gật đầu nói, "Pháp thuật vốn là để sử dụng, chúng ta chỉ không muốn để người bình thường biết về sự tồn tại của bí lực." để tránh gây ra hỗn loạn không cần thiết trong thiên hạ. Còn nữa, giáo tập dừng lại một chút rồi tiếp tục. Mặc dù vụ án lần này trong nội bộ y hiếp chỉ là hạ phẩm và hiện tại chúng ta cũng chưa kết luận liệu có quỷ vật quấy phá hay không, nhưng các người tốt nhất đừng xem thường. Nguy hiểm xưa nay không bao giờ báo trước trong thư viện cũng không phải chưa từng có tiền lệ tương tự. Một sự việc thoạt nhìn có nguy cơ rất nhỏ, chỉ là bản án hạ phẩm, nhưng qua điều tra sâu cuối cùng lại bị nâng lên thành tuyệt phẩm. Lần đó sự việc khiến đi thiên giám cũng tổn thất. Không ít niên lực giám sát, thấy sắc mặt lục cảnh và hạ hoài dần trở nên nghiêm trọng, vị giáo tập kia lại cười nói: "Các ngươi đừng quá lo lắng, ta nói chuyện này chỉ để cảnh báo các ngươi một chút, thông thường, phải mấy trăm năm mới gặp phải một loại bản án kỳ lạ như thế này, đa số các trường hợp trong thư uy hiếp vẫn rất chính xác. Đối với vấn đề này, Ti Thiên giám vốn rất thận trọng, liên quan đến vụ án này, các ngươi cần phải hiểu rằng mọi thứ đã được ghi lại trong danh sách của tông, tóm lại, chúc các ngươi may mắn." sau khi nghe xong lời của giáo tập, lục cảnh và hạ huệ tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu xem xét hồ sơ trong tay. đúng là đây là một bản án nhỏ thoạt nhìn không đáng kể. thậm chí lục cảnh cũng không biết liệu có thể gọi đây là một bản án hay không. vì nếu giao cho quan phủ, nhóm quan sai về nhà, dịch trách hẳn sẽ cho rằng người bảo án có bệnh. sự việc xảy ra như sau: ở thôn lý nhị thuộc ngoại ô phía tây kinh thành, có một người tên là lý nhị, là thôn dân nuôi một con trâu. dựa vào con trâu này, hắn tự tay đất, ruộng lúa của hắn tốt hơn các hộ khác, bán được nhiều tiền. Đôi khi hắn còn cho các nhà khác Thuê châu cày đất để kiếm thêm thu nhập Vì thế Lý Nhị mới xây dựng một căn phòng mới Lại cưới được một cô vợ trẻ Cũng vì lý do này Con châu đối với hắn rất quan trọng Hắn luôn quý trọng con châu này Gọi là Ngô huynh Thậm chí đôi khi còn cùng ngu huynh ngủ chung Có một ngày buổi sáng tỉnh dậy Lý Nhị phát hiện ngủ không còn ở đó Vô cùng hoang mang liền vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm Hắn tìm suốt ba ngày liền mà vẫn không thấy ngủ đâu Nhưng đến ngày thứ ba Khi đi qua sân sau nhà Trương Đồ Tể, hắn phát hiện ra một đôi sừng trâu, Lý Nghị ngay lập tức nhận ra đó chính là đôi sừng của con trâu mà hắn yêu quý, liền ôm lấy chúng mà khóc lớn. Tiếng khóc của Lý Nghị đã khiến những người dân trong thôn xôn xao, mọi người vội vã chạy đến để xem chuyện gì xảy ra. Họ gõ cửa nhà Trương Đồ tệ nhưng Trương Đồ Tể một mực phủ nhận, nói rằng trong thời gian qua hắn chưa từng giết trâu. Cho đến khi Lý Nghị mang đôi sừng trâu ra, Trương Đồ Tể mới thay đổi thái độ, nói rằng hắn quả thật đã giết trâu. Nhưng đó không phải là con trâu của Lý Nhị Hơn nữa, dù chết sống thế nào Hắn cũng không chịu bồi thường tiền trâu cho Lý Nhị Lý Nhị tức giận Lập tức đến quan phủ kiện trương đồ tể Nhưng khi tới nơi khai án Vợ hắn vội vã chạy tới Nói rằng con trâu đã quay lại Lý Nhị không tin Bởi vì hắn và con trâu có mối quan hệ rất sâu sắc Đôi xừng trâu kia chắc chắn không thể nhận nhầm được Tuy nhiên, hắn vẫn trở về nhà để kiểm tra Khi đến nơi, mắt hắn trợn tròn kinh ngạc Con trâu mà hắn mất 3 ngày qua đang ăn cỏ trong chuồng. Và trên đầu nó, đôi sừng trâu vẫn còn nguyên Cuối cùng, Lý Nhị vì báo cáo sai sự thật Bị trừng phạt 10 cây gậy Sự việc này cũng chẳng giải quyết được gì Chỉ trở thành câu chuyện để dân chúng Trong thôn bản tán xôn sao Chẳng ai ngờ rằng Chỉ vài ngày sau, thôn bên cạnh Mưu viên ngoại cũng vội và báo quan Nói rằng mình mới mua một con gà trọi thì bị ăn mất Nghe dịch hỏi Mưu viên ngoại Con gà bị ai ăn? Mưu viên ngoại ấp úng Chỉ nói rằng đêm ấy quá tối Không nhìn rõ sao bị hỏi gấp Ông mới nói là bị một con hồ ly ăn, ông ta nói con hồ ly đó lớn lắm, nhưng mà trong thôn Lý gia gần đó, chưa ai từng thấy hồ ly, hơn nữa tường nhà Miêu Viên ngoại cũng cao, không thể nào hồ ly có thể nhảy qua được. Những nha dịch nghe vậy cũng không tin, cuối cùng Miêu Viên ngoại đành phải khai thật, nói rằng trên đường ông gặp một cô gái ăn xin, thấy cô gái xinh đẹp, trong lòng dấy lên tài niệm, nên đã lừa cô ta vào nhà mình, ông cho thị nữ tắm rửa, thay đồ cho cô gái, định đợi đêm đến xe động phòng, nhưng không ngờ, đến tối, khi ánh trăng đã treo cao, miu viên ngoại uống chút rượu cảm thấy đáp ý liền mở cửa phòng thật kinh hoàng ông thấy trong phòng đầy lông gà và máu còn cô gái mới đó lại đang cắn vào cổ con gà trọi cảnh tượng này khiến miu viên ngoại đứng sững như mất hết sức lực bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất cô gái nhìn thấy ông nhưng chỉ nhẹ nhàng nhảy lên mang theo con gà trọi rồi nhảy ra ngoài cửa sổ sau lưng còn kéo theo chiếc đuôi dài trắng muốt như chín đầu lông xù. trước khi rời đi lục cảnh vẫn không quên quay đầu nhìn miu viên ngoại một cái dường như muốn cảm tạ hắn vì đã khoan đãi tuy nhiên mưu viên ngoại cũng không kém liền lập tức đào mắt một cái khiến đối phương bị hù dọa mà ngất đi lục cảnh tiếp tục xem phát hiện trong án thư có những chuyện kỳ lạ không chỉ có hai vụ này ở thành tây có một người bán cá hàm rồng sống rất ân ái với vợ mình mỗi sáng hắn ra ngoài bán cá vợ hắn luôn chuẩn bị cho hắn một chén sữa đậu nành và một chiếc bánh hấp nóng hổi nhưng số trời khó lường hai năm trước vợ hắn mắc bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi cuối cùng đã ra đi vĩnh viễn người bán cá vô cùng bì thường quyết không tái hôn. tuy nhiên vào một sáng không lâu trước đó, hắn thức dậy và thấy trên bàn của mình lại có một chén sữa đậu nành cùng một chiếc bánh hấp. hắn vô cùng ngạc nhiên và khi thử nếm, hương vị của chúng giống hệt với những gì vợ hắn đã làm trước kia. nước mắt không thể kiềm chế, hắn cảm nhận rõ ràng rằng đó chính là món ăn vợ hắn đã chuẩn bị cho hắn vì hương vị không thể nhầm lẫn. tuy nhiên khi hắn kể lại cho bạn bè, mọi người đều không tin, cho rằng hắn chỉ vì nhớ vợ quá mức mà sinh ra ảo giác, nhưng người bán cá hàng rong không nghĩ như vậy. Vì vậy, mười ngày sau, vào một đêm, hắn không ngủ mà nhắm mắt chập mắt, cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã mang thức ăn đến cho hắn. đợi suốt một đêm, hắn cuối cùng cũng đợi được người đó. khi trời sắp sáng, theo sau tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở, người bán cá vốn đang mơ màng bán cá cho khách, bỗng chốc trở nên tỉnh táo, rồi nghe thấy tiếng bước chân đi đến bàn của mình. trước tiên người ấy đặt bát đũa lên bàn, rồi bước chân lại tiến đến giường, dừng lại một chút phát ra một tiếng thở dài nhẹ, quay người định rời đi, nhưng lúc này người bán cá không thể kiềm chế được nữa, mở to mắt, hất chân lên và nhảy từ giường xuống, há miệng gọi lớn. Nương tự, trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là vợ mà hắn mong nhớ từng ngày. Tuyết Nương, người bán cá vui mừng khôn xiết, muốn tiến lại gần. Nhưng lúc này, Tuyết Nương nhìn hắn, khẽ lắc đầu và nhếch miệng, rồi quay người định đi ra cửa. Người bán cá vội vàng năn nhị. Tuyết Nương, ta rất nhớ ngươi, dù ngươi là người hay là quỷ, xin ngươi đừng rời xa ta có được không miệng thì vẫn lẩm bẩm tay thì đuổi theo nàng ra cửa ngay lúc đó một con ngỗng lớn từ trên trời bay xuống và tiết nương thì nhẹ nhàng leo lên lưng ngỗng Cưỡi ngỗng trắng bay đi cảnh tượng ấy khiến người bán cá đứng mẩn người không biết phải làm sao ngoài ra dưới thân hạn tân trưởng quỹ nổi tiếng tham tài là kẻ chuyên môn giải kho để kiếm tiền cầm đồ với kỳ hạn ngắn nhất hắn bị người đời gọi là tân luật ra vì cách làm ăn tàn nhẫn mánh khóe chẳng hề che đậy một ngày nọ Tần lột ra gặp một thư sinh mang theo một chiếc bảo bồn, nói rằng khi đổ nước vào chậu, trong đó sẽ hiện ra hình ảnh của rồng. Tần lột ra không tin, bèn dùng chiếc bồn múc nước, và kết quả là thấy trong chậu có chính cái bóng đen, lúc ẩn lúc hiện, chúng cứ lần quẩn, đùa giỡn với nhau. Tần lột ra biết mình vừa gặp được bảo vật, liền suy nghĩ lại và cuối cùng đã lừa được thư sinh kia, lấy được chiếc bảo bồn với giá 2000 lượng bạc. 2000 lượng bạc không phải là một số tiền nhỏ, nhất là đối với Tần Lột ra, còn khiến hắn cảm thấy đau đầu. Nhưng nghĩ đến món đồ hắn vừa sở hữu Giá trị có thể lên đến 200 vạn lượng Hắn lại cảm thấy giao dịch này rất đáng giá Sau khi lấy được bảo bồn Tân lột ra đầu tiên là cọ rửa nó Rồi sau đó gửi thiệp mời đến những người chuyên sưu tầm kỳ vật Đặc biệt là Tề Vương cùng một số khách quý Mời họ đến nhà mình để thưởng thức chiếc bảo bồn này Tân lột ra đặt bảo bồn trong sân Rồi sau đó đổ nước vào trong chậu Tề Vương chậm rãi quý đầu nhìn vào Quả nhiên thấy trong chậu có chín móng đen Thân dần có vẫy chúng bơi lội trong nước, tề vương không khỏi kinh ngạc, tấm tắc khen ngợi. nhưng chưa kịp nghe tề vương lên tín trả giá, đột nhiên chín bóng đèn từ trong chậu nhảy vọt ra, rồi nhanh chóng cuốn lấy bảo bồn là đi mất tâm. tề vương thấy vậy thở dài, xem ra quả thật là một kiện tin ra bà bối, đáng tiếc ta không có duyên với tiền. nhưng chỉ cần được chứng kiến cảnh tượng này cũng coi như không uổng công chuyến này. nói xong, ông ta tiếc nuối rời đi. tần lột ra mắt trợn tròn, một lúc sau mới phản ứng được, phát ra một tín duyên gì. Tại hai ngàn lượng, sau đó, hắn thật sự bị khí bệnh nặng, mất xỉu một trận, lục cảnh nhìn qua bốn bản án trên hồ sơ, cảm thấy rất có ý nghĩa, giống như đang nhìn vào ta môn nị phách, với vô số chỗ kỳ lạ, cuối cùng còn có cả ý cảnh thế chi. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa thể nhìn ra bốn bản án này có mối liên hệ gì với nhau, nên vì ti thiên giám đã ghi chúng vào án tông, chắc hẳn sau lưng sẽ có một lý do nào đó. Hơn nữa, việc điều tra đã gần xong, lúc này mới lấy ra làm để thi. Tuy vậy, hắn cũng không thể loại trừ khả năng thư viện cố ý thêm vào chút nhiễu loạn trong việc tuyển chọn, vì chiêu chân không phát triển mạnh mẽ như trong kiếp trước của lục cảnh và trên phố luôn có những tin đồn kỳ quái, phần lớn trong số đó không có chút liên quan gì đến quỷ thần, chỉ là do người đời nghe nhầm và đồn thổi, họ không đủ hiểu biết về các quy luật của tự nhiên, tự dọa mình mà thôi. thực tế, ngay cả lục cảnh trong kiếp trước cũng đã tham gia một số chuyên mục khoa học, cho nên hắn vẫn muốn thực địa điều tra một chút mới có thể đưa ra kết luận chính xác bốn bản án này quả thực đã được bày ra đóng thời điểm. nói cách khác, bản án đầu tiên là của lý nhị khi con trâu của hắn mất rồi lại tìm được. khoảng ba ngày sau, Mưu viên ngoại cũng gặp một chuyện kỳ lạ khi trên đường giữa ông ta nhặt được một con vật kỳ quái có chín cái đuôi và mang về nhà. ngày hôm sau, người bán cá nhìn thấy vong thê của ngỗng trắng bay đi. cuối cùng, một tuần sau tần lột ra mang theo cửu long bảo bồn chuồn đi nhưng lục cảnh lại chợt nhận ra mình sắp bị lừa suy nghĩ lại một chút và phát hiện ra rằng Vụ án trước mắt không phải như hắn tưởng thực tế 4 vụ án trong đó cái đầu tiên xảy ra rõ ràng là vụ bán cá người bán hàng rong với vong thê nguyên do vong thê cưới ngóng trắng bay đi chỉ là kết quả còn sự thật chuyện này đã xảy ra từ 10 ngày trước rồi người bán cá đã mất vợ 2 năm nhưng giờ đang đột nhiên xuất hiện và đưa điểm tâm cho hắn dựa vào thời gian và hoàn cảnh vụ án này phải sớm được giải quyết hơn và khi xét về hai vụ án này cũng có nhiều điểm tương đồng đều là những người hoặc vật bị cho là đã chết rồi nhưng giờ lại xuất hiện sau đó khi miêu viên ngoại và tân lột ra gặp phải tình huống tương tự có vẻ như đó là một hình thức trừng phạt nào đó lục cảnh lại tiếp tục suy nghĩ và quyết định đến gặp người bán cá để tìm hiểu thêm nhà của người bán cá không khó tìm trong hồ sơ có ghi rõ nhà hắn nằm ở phía tây thành trên đường ngu hành khu vực này chủ yếu là phố xá với đủ loại tiểu thương quán xã và một số cô con hát ban ngày khu vực này khá nhộn nhịp tuy nhiên người bán cá không có nhà có vẻ như hắn đã đi buôn bán cá lục cảnh tìm hiểu thêm và biết rằng nơi hắn làm ăn không quá xa nằm ngay dưới phân lô khách sạn trong khu chợ lục cảnh vội vàng đi đến đó và cuối cùng cũng tìm thấy người bán cá chỉ thấy một người đàn ông có khuôn mặt tiều tụy đang ngồi sau quầy cá phát hành với những tiểu thương xung quanh hắn không nói chuyện trừ khi có khách chủ động hỏi han còn lại hắn cứ lặng lẽ ngồi đó vẻ mặt thất thân như thể linh hồn không còn ở thân thể lục cảnh quan sát một lúc cảm thấy bộ dạng của hắn có lẽ không phải là giả vờ liền tiến lên phía trước và gọi hàn nhị Lan Cái hạ là ai? Kẻ bán cá tên Hàn Nhị Lam ban đầu vô thức đáp lại, sau đó ngậm đầu lên nhìn Lục Cảnh, vẻ mặt có chút mơ màng, rồi nói: Tại hạ là Cốc Tịnh, muốn hỏi Hàn Nhị ca một vài chuyện. Lục Cảnh không dùng tên thật của mình, chủ yếu vì hắn quá nổi tiếng, hiện giờ ai ai cũng biết, từ phụ nữ đến trẻ em. Điều này không phù hợp với yêu cầu làm việc bí mật của ti Thiên Giám. Một người như hắn, nghe nói sau này chính thức gia nhập ti Thiên Giám, sẽ có một bộ phận chuyên môn để tra án và phải giữ kín thân phận. Tuy nhiên. Đó là chuyện sau này Hiện tại, lục cảnh chỉ có thể dùng danh nghĩa người đưa tin để làm việc Mà phải cảm ơn vì triều đình nhà Trần Không có internet hay máy ảnh Kodak Điều này mới giúp hắn có thể tự do đi lại trên phố Mà không lo bị nhận ra Nếu không, hắn chỉ còn cách dùng mặt nạ để che giấu thân phận Người không phải định hỏi ta về chuyện ngương tự sao Người bán cá hà nhị lang nghe vậy Sắc mặt lập tức biến đổi Tỏ vẻ kỳ lạ, hà nhị ca sao lại biết Lục cảnh ngạc nhiên Hắn thật sự không nghĩ rằng Người bán cá này lại có khả năng đoán ra hắn muốn hỏi gì Vì trước đây không lâu có một nữ nhân tự xưng Là An Trúc đã đến hỏi về chuyện này Lục cảnh trong lòng lập tức hiểu ra Người nữ nhân tên An Trúc này chắc chắn là Yến Quân Vì tên Yến Quân đã được mở ra Và An Trúc chính là tên gọi ở hai bên gia tộc của nàng Căn cứ vào thời gian và suy tính Yến Quân hẳn là vừa hoàn thành đề thứ sáu Rồi liền đến đây Nói cách khác Nàng cũng đã nhận thấy hàn nhị lang chính là điểm khởi đầu của mọi chuyện Vì thế Lục cảnh không nói thêm lời thừa. Ma Thẳng Thánh đáp: "Đúng vậy, ta cũng là vì chuyện này mà đến." Hắn vừa nói xong, vừa lấy từ trong người ra một thỏi bạc và đưa cho Hàn Nhị Lang. Hàn Nhị Lang thấy vậy, không nhận bạc mà có chút cảnh giác, hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là quỷ sai của âm phủ, đến đây bắt vợ ta sao? Nếu như vậy, thì ngươi cứ cầm bạc lại đi. Dù ngươi có đưa bao nhiêu, ta cũng không trả lời câu hỏi của ngươi." Lục Cảnh vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu, ta chỉ là một người viết tiểu thuyết, chuyên sưu tầm những chuyện kỳ lạ như thế này, rồi biên soạn thành sách." In ấn và bán lấy tiền Vì thế người cứ lấy bạc đi Lúc này Hàn Nhị Lang nghe xong Ánh mắt càng thêm cảnh giác Hắn nói Còn bảo không phải quỷ sai Người phụ nữ tên An Trúc trước kia Cũng nói như vậy Bảo là nghe lời viết chuyện linh dị Ta lúc ấy còn tin vào những câu chuyện hoang đường của nàng Nếu như vợ ta có chuyện gì Ta Ta nhất định không bỏ qua ai cho các ngươi Nói rồi Hàn Nhị Lang nhìn quay một vòng Cuối cùng nắm lấy thanh đao nhỏ phá vẩy Xít chặt trong tay Tự nhủ phải thêm dũng khí Lúc này. Lục Cảnh không thể không nhắc nhở hắn. Bằng Hữu, vợ người đã qua đời, ta cũng không thể mang nàng trở lại. Nàng đã qua đời rồi, các ngươi còn đuổi theo không buông tha nàng sao? Hà Nhĩ Lan nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu, miệng nhào trong cổ họng, thở hổn hển. thấy bộ dạng của hắn, Lục Cảnh biết tình cảm giữa hắn và Thi Tử rất sâu đậm. Chiêu tiền tài mở đường này có lẽ không hiệu quả, vì vậy hắn cũng thu hồi số bạc đã định đưa ra. Cười chuông phải do người buộc chuông. Lục Cảnh bình tĩnh, hoa nhã nói, nếu như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa bình tăng kỳ thật là phương ngoại tri nhân vân du tứ xứ chuyên môn giúp người giải quyết những việc liên quan đến quỷ thần hàn nhị lang nửa tin nửa ngờ chủ yếu vì lục cảnh còn quá trẻ nhìn hắn không giống người có đạo hạnh cao thâm lại còn có tóc tuy nhiên khi hắn cầm thanh thiền trượng trên tay nhìn qua cũng biết đó không phải là vật tầm thường điều này làm cho hàn nhị lang cảm thấy phần nào thuyết phục hơn nữa phía sau hắn còn có chiếc hộp tre lớn nhìn qua lại càng có vẻ giống như một người kỳ nhân dị sĩ dạo chơi gian hàn nhị lang tin ba phần nhưng vẫn không bỏ ra xuống, hắn dừng lại một chút rồi hỏi, nói đi nói lại, ngươi chẳng phải là đi bắt quỷ sao? Lục Cảnh ngắc đầu sai, Bần tăng là người giải quyết quỷ sự, mặc dù cũng có bắt quỷ, nhưng không chỉ có bắt quỷ, mấu chốt là xem ngươi muốn Bần tăng giúp ngươi làm gì, ví dụ, Bần tăng có thể thử giúp ngươi tìm lại nương tử của ngươi, tất nhiên đó chỉ là một thử nghiệm, Bần tăng không dám cam đoan sẽ thành công, Hàn Nhị Lang nửa tin nửa ngờ tin nửa ngờ lại hỏi, đại sư, ngươi giúp người giải quyết quỷ sự còn lấy bạc sao? Không phải trước đó ta đưa người bạc chỉ là để thử xem tình cảm vợ chồng các người sâu đậm đến mức nào mà thôi. lục cảnh nói nếu sau này có kết quả người có thể trả lại ta tìm bạc. Hàn nhị là nghe vậy thì trầm mặc. không phải hắn không tiếc tiền mà nếu có thể tìm lại được vợ hắn sẽ không ngần ngại đưa tất cả số tiền trong tay cho lục cảnh. tuy nhiên trong lòng hắn vẫn lo lắng không biết lục cảnh có thực sự giúp hắn tìm vợ hay chỉ mượn danh nghĩa để làm chuyện khác nhất là việc bắt quỷ đối diện thiếu niên ăn mặc kỳ lạ dường như đã thấu hiểu suy nghĩ trong lòng hắn nhìn lại lên tím, ngươi không muốn gặp lại vợ ngươi sao? Biết rõ nàng sống hay chết, vì sao lại tránh không gặp ngươi? Hàn Nghị Lang nghe vậy, cơ thể run lên. Đại sư thật sự có thể giúp ta tìm lại vợ ta không? Ta không biết, chỉ có thể thử một lần, Lục Cảnh trầm giọng nói. Thực ra, hắn có thể đáp ứng ngay lập tức, cố gắng moi thông tin từ Hàn Nghị Lang để tìm hiểu sự tình. Tuy nhiên, đối mặt với một người đàn ông si tình chỉ mong muốn gặp lại người yêu, Lục Cảnh không thể và không muốn lừa dối hắn. Hắn thậm chí còn bổ sung thêm một câu, Bần tăng không dám cam đoan sẽ tìm được thế tử của ngươi, và nếu tìm được nàng, sự tình sẽ ra sao. Nói thật với người nếu sự tồn tại của nàng gây hại đến người khác, Bần tăng vẫn sẽ chọn đi làm việc hàm ma. Đại tạ đại sư đã nói rõ sự thật, Hàn Nhị Lan đáp, trong giọng nói có vẻ bất lực và cảm kích Hàn Nhị Lan cuối cùng cũng buông thanh đào nhỏ trong tay, dường như đã quyết tâm, ngật đầu nói, ta nguyện ý đem mọi chuyện rõ ràng nói cho đại sư, chỉ cầu có thể gặp lại Tịch nương lần nữa. Lúc này Lục cảnh cảm thấy bất ngờ, hỏi Ngươi không sợ ta sẽ bắt nàng đi sao? Hàn nhị lang kiên định đáp Ta hiểu tuyết nương, nàng là người tâm địa thiện lương Cho dù là người hay quỷ Nàng cũng chắc chắn sẽ không làm hại ai Lời giải thích này có lý Nhưng lục cảnh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn Tuy vậy, hắn không thể lập tức tìm ra vấn đề Chỉ có thể tiếp tục hỏi Ngoài ngươi và tuyết nương Trong nhà còn ai khác không? Bình thường ngươi có bằng hữu nào tốt không? Có thể quen biết lý nhị ở lý gia thôn không? Hàn nhị lang trả lời, Ta và Tết Nương không có con cái, nhưng trong nhà còn có một lão phụ và một đại tỷ. Còn về bạn bè, ta cũng có vài người, nhưng chỉ có một người giao tình rất thân thiết, ba năm, rồi, tên là Lý Nhị. Tuy nhiên, ta không biết ai là Lý Nhị mà ngươi nói, nhưng ở Lý Gia Thôn đúng là có một người bạn tốt của ta. Lục cảnh nghe vậy, tinh thần chấn động, liền hỏi là ai, tên gì? Hàn Nhị Lam Náp, hắn là một họa sĩ, vẽ rất giỏi, nhưng vì bất hòa với một hàn lâm trong viện họa, bị đuổi ra khỏi kinh thành, Đành phải về lý gia thôn sống Tên của hắn là Mã Lường